Bạn đang nghe chuyện tai chuyện audio.xyz Chương một thiên tiên hạ phàm Chương một thiên tiên hạ phàm tiết đồng ngồi ở thánh mã lệ hào vũ trụ chiến hạm buồng chỉ huy mềm mại thư thích trên ghế ngồi Tâm trí hướng về lấy sắp lô cái kia khối thần bí tinh cầu Thân là một vị tuổi gần 18 tuổi địa cầu công dân có thể vinh hạnh địa trở thành liên bang tiên khiển đội cố vấn quân sự, đi theo kinh tế chiến hạm thăm dò vũ trụ, tiết đồng một mực vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Hắn không phải tài hoa hơn người nhà khoa học, không phải kiến công lập nghiệp quân nhân, càng không phải là liên bang nguyên soái nhi tử. Có thể trở thành cố vấn toàn bộ nguyên nhân hắn trời sinh một loại đặc dị công năng nghe hiểu được chim thú ngôn ngữ. Địa cầu gặp phải hủy diệt nguy cơ nhân loại hướng tới tinh tế di dân. Hai năm trước, không người điều khiển thăm dò phi thuyền phát hiện một khỏa thần bí tinh cầu. Căn cứ thăm dò phi thuyền phát trở về tư liệu biểu hiện cách tinh cầu kia lại có cùng loại loài người sinh mệnh ở lại. Cực kỳ thích hợp địa cầu nhân loại sinh tồn. Có thể đồng thời còn là một chỗ ma thú hoành hành thế giới. Trải qua trong khi hai tháng biện luận cùng thương nghị, Chính phủ Liên bang nhất trí đồng ý Phái một chi ưu tú tiên khiển đội thứ nhất hướng cái kia bị mệnh danh là tinh hà đại lục thần bí ngoài hành tinh thăm dò một chút. Tiết đồng vốn nhờ là có thể nghe hiểu được thú ngữ. Bị đề cử cho liên bang nguyên xoáy. Trải qua phê chuẩn sau tiết đồng tự lấy cố vấn quân sự thân phận. Đi theo tiên khiển đội cưới thánh mã lệ hào vũ trụ chiến hạm. Trải qua một năm mười tháng siêu tốc độ ánh sáng phi hành Sắp đến viên kia thần bí tinh cầu Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất Httbchimgcom Lập tức muốn tải tinh Hà Đại Lục chạm đất rồi Chiến hạm lại đột nhiên phát sinh một cái mãnh liệt chấn động Ngay sau đó trong khoang thuyền cảnh báo vang lên An toàn thành viên thanh âm vang lên các bộ môn chú ý. Chiến hàm gặp không rõ hỏa diễm tập kích. Cơ khí khoang thuyền nghiêm trọng bị hao tổn. Vũ khí khoang thuyền bị hao tổn. Mời mọi người làm tốt vứt bỏ thuyền chuẩn bị. Theo sát lấy. Chỉnh tàu chiến hàm lại là kịch liệt chấn động. Tiết đồng thân thể bị kịch liệt chấn động lật ngược. Xuyên thấu qua lớn màn hình có thể thấy, Trình tàu chiến hạm cuối cùng bị thần bí sóng xung kích chặn ngang chặt đứt. Mọi người nhanh đi khoang cứu thương. An toàn thành viên hết to lấy. Khoảng cách khoang cứu thương gần nhất tiết đồng kéo ra khoang cứu thương mật mã cửa. Cái thứ nhất chui vào khoang cứu thương. Khốn khiếp. Thứ này như thế nào khai ạ? Ai có thể nói cho ta biết. Ngay tại tiết đồng lo lắng vạn phần lúc. Bên trong chiến hạm bắt đầu liên tiếp phát ra tiếng nổ mạnh. An toàn thành viên la lớn đã đạt tới khoang cứu thương đấy. Dùng lực giữ chặt tay hãm. Nguyện thượng đế phù hộ ngươi. Đã xong. Còn không có có hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Liền phải đối mặt tử vong khảo nghiệm. Lão thiên gia, ta còn chưa thử qua vườn địa đàng trái cấm đâu rồi, mời ngươi phát phát từ bi, phù hộ ta đi. Tiết đồng hô to, cải lên cách này khoang cứu thương cách nắp, cầm chặt trước mắt tay hãm. Ngay sau đó một đảo điện quang, tiết đồng cảm giác thân thể bị rất nhanh văng ra ngoài, trở về vừa nhìn. Tiết Đồng thấy đúng đã chia năm sẻ bảy thánh mã lệ hào, cùng với mãnh liệt bảo tạc nổ tung, biến thành mảnh vỡ. Khoang cứu thương trên không trung rất nhanh chữa, trước mắt xuất hiện một mảnh rộng lớn đại lục, có núi cao, còn có biển cả. Tiết Đồng trong nội tâm cầu nguyện, thần a, chúa ơi, thượng đế Phật tổ các ngươi đều phù hộ ta bình an chạm đất A. Khoang cứu thương nặng nề mà đưa tại một chỗ khu rừng rậm rạp ở bên trong. Tiết đồng bị kịch liệt chấn đồng chấn đồng hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa lúc. Phát hiện mình đã an toàn lục rồi. Tuy rằng trên người chịu một chút rất nhỏ đồng tổn thương. Tốt xấu mạng nhỏ bảo vệ. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ cái này là cái kia tinh hà đại lục? Theo đã có tư liệu biết được. Trên cái này đại lục nhân tộc cùng thú tộc chia đều thiên hạ. Hoàn cảnh địa lý cùng địa cầu tương tự. Xem ra. Chiến hàm trong đồng bản toàn bộ đều chết hết. Chỉ còn lại có ta một người. Trời ạ! Tiết đồng trong lòng có điểm sợ hãi. Sợ lên trên người vũ khí gì cũng không có. Có chỉ là một bộ có đủ đánh lập đến công năng trí tụ hình điện thoại. Đã. Xong ta hiện tại tình huống này chẳng khác nào xuyên Việt đi à nha. Trên người dù là có đem quang tử súng ngắn cũng tốt. Vũ khí gì cũng không có. Ta nên như thế nào sinh tồn a? Muốn biết nơi này chính là yêu ma cuồng loạn nhảy múa lúc tinh hà đại lục A. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, ta không phải còn sở hữu gì năng sao. Không cần phải sợ. Tiết đồng cho mình đập vào khí. Bắt đầu đi lên phía trước. Nếu muốn sinh tồn. Đầu tiên phải nhanh dung nhập đại lục này. Nhìn xem có thể hay không tìm cùng loại loài người sinh vật trao đổi một chút. Tiết đồng đang tại tưởng tượng sắp. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy một đầu hươu sao từ đằng xa trên sơn đảo đạp tuyết mà đến. Thực tế, đầu này hươu sao ngồi lấy một vị tử sam bồng bình nữ tử. Khoảng cách quá xa thấy không rõ lắm nữ tử tướng mạo. Tiết đồng đại hỷ, tinh cầu này thực sự có người loại A, này cô nương, chờ ta một chút. Tiết đồng kêu to. Cách kia đầu hươu sao như thiểm điện tại đường núi gập rình bên trên chảy như bay. Trong trước mắt đã đi tới phủ cận. Tiết đồng lại càng hoàng sợ. Đây là hươu sao sao. Nó đầu hươu thân ngựa. Một thân hoa mai vân trên mông đít còn rất dài căn cách đuôi trâu. Nữ lang cưới tứ bất tượng theo tiết đồng bên người xẹp qua. Đầu này lột là trách một chút. Nhưng cô nàng này tướng mạo thật sự là tránh điểm A. Mặc dù là bên cạnh. Nhưng như cũ phong thái mê người. Thực tế cô gái này mặc một thân màu tím cổ trang. Trên lưng đeo nghiêng lấy một bả kim cái sủ. Cưới cái kia đầu lộc bên trên. Tay áo bồng bềnh. Ngông nghinh đón gió. Thật đẹp a, Này. Không đợi tiết đồng mở miệng nói chuyện. Tứ bất tượng đã theo trước mắt chảy như bay mà qua. Tên kia cưới tứ bất tượng nữ tử hiển nhiên không có phát hiện mình. Tiết đồng trong nội tâm thầm nghĩ tinh cầu này nguyên lai like cũng có thân cô bé A. Nơ. Cưới chỉ tư bất tưởng Đường núi đều có thể chạy nhanh như vậy. Nhìn nàng trang phục giống như Trung Quốc cổ đại quần áo. Hẳn là đây là một cái thập phần cực giống địa cầu tinh cầu. trầm tư một lát. Tiết đồng nhìn xem sắc trời đã tối. Phải tranh thủ thời gian xuống núi. Vì vậy theo đường núi hướng phía trước thẳng đường đi tới. Đi một đoạn đường. Sắc trời đã toàn bộ màu đen. Xa xa chuyển đến vài tiếng âm trầm sói hống. Tiết đồng lo lắng như lại gặp không được người đi đường. Thật muốn ngủ ngoài trời chỗ này núi hoang thật là có điểm sợ hãi. Chợt thấy một người tiểu phu bộ dáng nam tử chọn một gánh quỷ đi tới Cũng không biết hắn có thể hay không cùng mình bình thường đối thoại Mặc kệ nó Thử trước một chút Nhìn hắn có nghe hay không không hiểu địa cầu ngôn ngữ á Tiết đồng vội vàng nhanh tiếp Ngăn lại hắn nói đại ca Xin hỏi như thế nào mới có thể xuống núi ta khả năng lạc đường. Tiểu phu buông quỷ. Nhìn xem tiết đồng. Dùng giống nhau ngôn ngữ nói ra theo trước mặt con đường kia đi thẳng. Trước quẹo trái. Lại quẹo phải. liền có thể xuống núi. Nói xong tiểu phu muốn đi. Tiết đồng đại hỉ Không thể tưởng được tinh cầu này văn hóa rõ ràng cùng Trung Quốc tương tự như vậy. Thật sự là trời không tuyệt đường người Lại hỏi đại ca Các ngươi người nơi này Đều giống như ngươi vậy tự sao Tiểu phu nhìn nhìn tiết đồng vũ trụ giả bộ Cười khổ nói nhìn ngươi mặt đến chẳng ra cái gì cả Nói chuyện bừa bãi Đã biết rõ ngươi không phải người bình thường Bất quá đâu rồi ta hảo tâm nhắc nhở ngươi núi này bên trên ma thú rất nhiều thực tế đến buổi tối rất không an toàn đấy như ngươi như vậy nhỏ thân cốt còn chưa đủ chúng ăn no ngê đây này tiểu phu vừa dứt lời chợt nghe núi rừng cây bên đường trong một tiếng gầm nhẹ một đầu màu đen bão hùng đung đưa đi tới thấy hai người về sau Dương nanh múa vuốt nhào đầu về phía trước Chỉ thấy cái kia tiểu phu từ bên hông rút ra sáng như tuyết đao bổ củi Nghinh đón cùng màu đen bảo hùng ác đấu Một bên đánh vừa nói tiểu tử Không có lừa gạt ngươi chứ Tiết đồng trong lòng run sợ mà nhìn Trong nội tâm âm thầm suy nghĩ Theo xế chiều hôm nay bắt đầu liền cảm giác tới đây dị thường. Tại sao có thể như vậy? Vốn là thấy cưới quái lột mỹ nữ. Sau đó lại là đốn quỷ tiểu phu tận lực bồi tiếp hung áp hắc hùng. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ta xuyên Việt rồi hả? Lúc này thời điểm... tiểu phu hét lớn một tiếng. Một đao bổ chúng bảo hùng đầu. Bảo hùng trên người hiện lên một đảo ánh sáng. Thân thể to lớn hóa thành một cổ khói xanh. Tiết đồng cây này xác nhận chính mình đã xuyên Việt rồi cuối cùng là cây dạng gì thế giới. Tiểu phu đi đến bảo hùng hóa thành cho tàn địa phương. Khom người xuống trên mặt đất nhặt lên một vật. Đúng là một kiện u sáng lóng lánh vật phẩm. Tiểu phu hít mắt. Tường tận xem xét rất lâu. Cuối cùng nhìn không được hưng phấn mà kêu lên. Bảo hùng ma hạch. Thật sự là bảo hùng ma hạch. Ta phát tài. Dứt lời, liền chạy đi. Tiết đồng vội vàng hô đại ca, ngươi quỷ. Tiểu phu đi như bay. Cũng không quay đầu lại hô một khỏa ma thú hạch đan có thể đổi ba cách ngân tệ. Lão tử ba tháng không cần đốn củi, Tiết đồng lại hô đời một chút ta. Tiểu phu bước chân cực nhanh. Tiết đồng không có truy vài bước. Đã không thấy tâm hơi tung ảnh của hắn. Phiền muộn đến cực điểm lại lo lắng bất quá ma thú đột kích. Tại là dựa theo tiểu phu lúc trước chỉ đường. Đi về phía trước một lớn đoạn. Phía trước xuất hiện chỗ ngã ba, đúng đi phía trái, vẫn là hướng phải, tiết đồng thoáng cái không nghĩ ra, đang do dự sắp, lại nghe một tiếng thú sống, nhìn lại, một đầu hình thể lớn hơn hát bảo hùng, dương miệng lớn dính máu đuổi theo. Tiết đồng toàn thân dậy một tầng nổi ra da gà, tóc sẽ xảy ra à, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Tiết đồng thăng lên trung học lúc, đột nhiên đã có một loại dĩ năng. Có thể nghe hiểu được rất nhiều chim thú ngôn ngữ. Cũng chính bởi vì cái này dị năng, mình mới có thể đi vào cái tinh cầu này cho nên tiết đồng có thể nghe được nó tức giận gọi còn ta mạng của con trai đến nguy rồi con của ngươi không phải ta giết a trước mắt không có biện pháp khác chạy a tiết đồng chạy phía trước lớn bảo hùng đằng sau truy tiết đồng hiện tại phẫn hận cách kia tiểu phu đều nói người tốt làm đến cùng tiến đưa phật đưa đến trời Ngươi giết tiểu bảo gấu. Lại làm cho lớn bảo hùng tìm ta trả thù, Còn luôn miệng nói chính mình tâm tính tốt. Ai? Cái này thế đạo quả thực không có công lý a? Tiết đồng mặc dù không có võ công. Nhưng lớn bảo hùng tốt đồng cũng không nhanh. Một người một thú. Thủy Trung bảo trì vài chục bước khoảng cách. Tiết đồng tuy rằng có thể nghe hiểu được thú ngữ. Lại không cách nào cùng thú trao đổi. Không có cách nào cùng lớn bảo hùng giải thích nó nhi tử không phải mình giết. Như vậy chạy xuống đi. Coi như lớn bảo hùng đuổi không kịp chính mình. Cũng phải đem mình mệt chết. Phải tìm một chỗ trốn đi thở một ngụm hay nói. Lại về phía trước chạy một đoạn đường Phía trước cổ thụ che trời Chỗ rừng sâu nói không chừng còn có lợi hại hơn ma thú Thực tế phía trước khắp nơi núi đá đá lởm chởm Gập ghềnh khó đi Xanh tươi rầm rạp tung hoành Bụi gai khắp nơi trên đất Càng đi về phía trước lộ càng khó đi Về sau quả thực không đường có thể thông. Đằng sau có lớn bão hùng đuổi theo. Tiết đồng sử suốt bú sữa mẹ khí lực miễn cưỡng trèo qua đảo này sơn lính. Trong lúc vô tình chạy đến một chỗ bên trong hạp cốc. Mới vào đi lúc. Trông thấy bên trong tốt một phồn ấm. Lá xanh không điêu. Hai bên trên bờ núi tràn đầy kỳ hoa. Tại áng trăng chiếu dòi phía dưới. Ngũ sắc rực rỡ. Rực rỡ như gấm vân. Sơn cốc lộ mặc dù không rộng. Nhưng quá mức chỉnh tề Hai bên cây phần lớn là to đặc. Hai ba người vây quanh trở lên tùng sam cổ một. Hàng ngũ sơ chỉnh. Mui xe cao vút. Một đường chạy dài không ngừng. Xa xa thấy một tòa ngàn năm cổ tháp tỏa lạc, xanh um tươi tốt cây cối trong lộ ra tường đỏ thuế ngói, tiết đồng mừng thầm trong lòng. Một đường chảy như điên đi tới nơi này ngồi chùa triền trước mặt, đã thấy cửa miếu, tường viện đồng đều tàn tạ không chịu nổi. Trước cửa bụi cỏ dài sinh, cửa miếu bên trên treo lấy một khối bảng hiệu lên lớp giảng bài đỏ như tự ba chữ không kịp đa tưởng tiết đồng phanh đóng lại cửa miếu dựa vào cửa miệng lớn địa thở hào hển sau lưng lớn bão hùng thấy tiết đồng trốn trong chùa ngao kêu to một tiếng nhào lên đụng đầu vào cũ nát cửa miếu bên trên tiết đồng tính cả cái kia hai miếng cửa miếu lập tức bị bị đâm cho bay lên Phanh một tiếng ngã tại đỏ như chùa triền trong thanh trên bể đá. Tiết đồng cảm giác bờ mông đều ngã thành hai nửa rồi. Đừng nói chạy nữa. Tự là bò cũng không đứng dậy được. Mắt thấy lớn bảo hùng mở ra miệng lớn dính máu từ từ bước tới. Tiết đồng thầm nghĩ ta cứ như vậy song đời sao. Mắt nhìn lớn bảo hùng muốn bổ nhào vào tiết đồng trên người. Chợt nghe một tiếng quát. Nữ tử hét to trong tạp lấy một hồi tiếng xé gió. Âm thanh cũng không hùng, Lại thật là sức lực gấp. Tiết đồng chỉ cảm thấy hoa mắt. Theo sát lấy bên cạnh thân ánh sáng màu xanh lói lên. Hiện ra một người lưng đeo kim cây dù tử sam nữ tử. Nguyệt Phách chiếu dọi phía dưới. Nàng vương người ngọc lập, ngọc mạo châu cho, phong thần tuyệt mỹ. Dĩ nhiên là lúc trước gặp phải tên kia cưới tứ bất tưởng mỹ nữ. Tiết đồng một sốt ruột bột miệng kêu lên nữ hiệp cứu mạng. Lớn bảo hùng vừa muốn cắn xé tiết đồng. Đột bị một cỗ lăng lệ ác liệt chi khí đánh trúng đầu. Lui về phía sau vài bước thấy trước mắt nhiều hơn một tên vướng bận nhân tộc, phẫn nộ gào thét một tiếng liền hướng Tử Sam nữ tử nhào tới. Tử Sam nữ tử tay trắng nón nà vung lên, một đạo màu tím điện quang chiếu sáng đêm tối. Tử Điện vừa vặn đánh chúng lớn bảo hùng ngực, cái này quái vật khổng lồ thất tha thất thiểu lui về sau bảy tám công xích Ý thức được đối thủ quá cường đại. Lớn bảo hùng xoay người. Liền muốn chạy trốn. Không đợi nó đào tẩu. Tử sam nữ tử lưng hậu kim cây dù phát ra một tiếng thanh thúy lung cung minh. Một bả hàn quang trói mắt thần kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Phi kiếm xẹp qua lớn bảo hùng cái cổ. Sau đó một cây xoay tròn. Phản hồi tử sam nữ tử trong tay. Lớn bão hùng phát ra một tiếng kêu đau. Thân thể cao lớn bắt đầu giao động rơi muốn ngã. Tử sam nữ tử khẽ quát một tiếng thu. Chỉ thấy nàng dơ tay lên một đảo Mỹ lệ năm màu cánh quạt bao phủ lớn bão hùng đỉnh đầu. Còn không đợi tiết đồng nhìn minh bạch. Lớn bảo hùng đã hóa thành một khỏa trói mắt kim đan. Đã rơi vào tử sam nữ tử trong tay. Tử sam nữ tử ngược lại đề trường kiếm. Xoay người lại mắt thấy tiết đồng. Hỏi ngươi không sao chứ? Các bạn đang nghe chuyện tai chuyện audio.xyz. Chương 2 Chương 2 vốn là khí chất cao nhã nàng. Tại ánh trăng chiếu dõi xuống uy phong lấm lấm. Càng là làm cho nằm dưới đất tiết đồng chỉ có thể ngưỡng mộ. Lần thứ nhất cùng nàng chính diện tương đối. Tiết đồng nguyên nhân vẻ đẹp của nàng mà cảm thấy sung động. Nàng có thể cho người một loại chỉ cần cùng nàng đứng chung một chỗ. liền có thể cảm nhận được bị thần quang bao phủ cảm giác. Đã không phải là đơn thuần có thể hình dung xinh đẹp rồi. Mà là một loại xuyên vào thực chất bên trong đấy. Chỉ có thể cảm thù cùng thưởng thức tuyệt sắc. Mắt thấy nàng hàng yêu quá trình. Tiết đồng nhìn qua vị này. Mỹ lệ ngoài hành tinh tỉ tỉ dần dần nhìn ngây dại. Tiết đồng cố hết sức từ dưới đất bò dậy. Tử sam nữ tử gặp thân thể của hắn không việc gì. Thu hồi bảo kiếm. chậm rãi tiến vào miếu thờ trong phòng. Nơi này ma thú rất nhiều. Ngươi một người đi đường ban đêm sợ sinh nguy hiểm. Có thể ở tại chỗ này vượt qua một đêm. Đợi bình minh lại chạy đi không muộn. Tuy là nữ tử, nhưng nàng nói âm to chữ chữ âm vang hấu lực. Tiết đồng đi theo tử sam nữ tử sau lưng. Tiến sau phòng thấy nàng đi đến cái kia đầu tứ bất tượng trước mặt. Mang vừa mới thu lại kim đan phóng tới tứ bất tượng bên miệng. Mỉm cười nói đủ ngươi mời ngày khẩu phần lương thực đi à nha. Cái kia đầu tứ bất tượng nuốt vào kim đan về sau. Tử Sam nữ tử dùng thon thon tay ngọc tại nó đỉnh đầu vỗ. Đầu này tứ bất tượng lập tức tung tích đều không. Tiết đồng mở to hai mắt nhìn trong phòng bốn phía tìm nhiều lần. Cũng không thấy tung ảnh của nó. Trong nội tâm cực kỳ buồn bực. Người ngoài hành tinh văn hóa thật là lợi hại a Cái kia đầu thể trắng như châu tứ bất tượng cuối cùng bị nàng giấu đi nơi nào. Chỉ thấy tử sam nữ tử khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Tiết đồng tiến lên trước. cúi người hành lễ. Nói khẽ hôm nay nhận được thần tiên tỷ tỷ cứu. Bằng không thì cái mạng nhỏ của ta sẽ không có. Tử sam nữ tử khẽ gật đầu. Lại không ra tiếng. Nàng quanh thân chậm rãi giấy lên một đoàn màu xanh thần quang. Đem thân thể bao phủ trong đó. Lúc này trăng tròn đá cao. Xuyên thấu qua không trọn vẹn không ngay ngắn cửa sổ soi sáng trên người của nàng. Coi như quế điện tiên nhân nhìn xuống phàm thế. Lúc này nhìn nàng nghi thái vạn phương. Phong thần tuyệt đại. Tiếc đồng cảm thán trên đời lại có như thế sai nhân. Tiếc hận nàng cùng mình gặp nhau lại không thể hiểu nhau. Có lòng muốn hỏi nàng một chút phương danh. Lại e sợ cho không ổn. Thừa dịp tử sam nữ tử ngồi xuống nhập định thời điểm. Tiết đồng lấy điện thoại di động ra. Chụp sơn. Dơ, Dơn. Quy. Quy. U. To. Cơ. Nàng Nguyệt Phách băng tư. Chi này trong điện thoại di động kiến chụp ảnh công năng có thể rất nhanh chụp ảnh. Ảnh chụp rất nhanh liền đi ra. Nhìn xem trong tay ảnh chụp, Hồi tưởng lại chính mình địa cầu tình cảnh gia cảnh hậu đãi tiết đồng bên người tuy rằng mỹ nữ như mây Nhưng trước kia gặp phần lớn là dòng chi tục phấn Nguyên lai tưởng rằng lịch sử tái tịch truyền lưu cách gọi là tuyệt đại giai nhân nhiều da gán phép Yêu người là tốt Cũng không phải là thực một người khác Không ngờ hôm nay chứng kiến sắc nước hương trời quả nhiên tuyệt thế. Trước mặt tử sam nữ tử hiển nhiên không phải người thế tục. Có lẽ nhân thế cảnh xuân tươi đẹp đảo mắt không hoa. Nhưng như thế tuyệt đại giai nhân nếu có thể cùng sáng sớm tịch. Dù cho nhân sinh ngắn ngủi. Cũng phục gì tiếc. Tiết đồng tính tỏa dưới ánh trăng đang tại ả tưởng. Thình lình nghe tử sam nữ tử mở miệng nói ra ngươi đang nhìn cái gì. Tiết đồng trong nội tâm cả kinh. Nguyên lai nàng cũng không ngủ. Tranh thủ thời gian đứng lên. Mang đánh ra ngoài ảnh chụp tất cung tất kính đưa tới trong tay của nàng. Nói ra là an nhân chế như một chương. Dĩ tạ thần tiên tỷ tỷ an cứu mạng. Mời nhận lấy. Tử sam nữ tử trợn mở mắt thần. Thấy tiết đồng vì chính mình chụp được ảnh chụp không khỏi kinh hỉ dị thường. Trong tấm ảnh chính mình như thiên thần hạ phàm. Đột có một loại hút thiên địa linh khí vẻ. Khuyên đảo chúng sinh. Vẻ đẹp của nàng đúng thuộc về cái loại này người bình thường không dám nhìn thẳng. Bất nhẫn tiết đột thành thuộc vẻ đẹp. Lộ ra đặc biệt phiêu giật động lòng người. Tử Sam nữ tử xem qua danh họa vô số. Còn chưa bao giờ thấy qua như thế diệu thủ. Ngắn như vậy thời gian có thể mang chính mình chân dung êm tai đồng lòng người địa khắc họa tại đây trương tấm ca nhỏ bên trên. Tử Sam nữ tử không khỏi hướng tiết đồng quăng đến ánh mắt tán dương. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại Tây r u i n i .com Sam nữ tử nhìn xem ảnh chụp trong phong hoa tuyệt đại chính mình. Nhớ tới sư phụ đi vào rừng lúc nhắc nhở lê hoa. Như kim thiên hạ ma thú hoành hành không sợ. Nhân tộc muôn dân chăm họ gặp phải diệt tuyệt nguy hiểm. Ngươi học nghề 6 năm. Hiện tại thành tài nên xuống núi trảm yêu trừ ma cứu vớt muôn đời. Vi sư tiến đưa ngươi ba kiện pháp bảo hỗn nguyên cái sù chu tiên kiếm thiên vương giới. nhất là hôm nay vương giới đúng vi sư sư phụ truyền thụ cho ta đấy. nàng nói cho ta biết nếu như có thể gặp được một vị thiệt tình yêu ngươi. Đáng giá ngươi phó thác trung thân nam tử. Thiên vương giới hội một phân thành hai. Có thể nó lại làm cho vi sư không đã chờ đợi nửa đời. Hôm nay ta đã không cần phải nó. Hiện tại ta mang này cách thiên vương giới truyền thủ cho ngươi. Nhớ lại sư phụ trước khi đi mà nói. Phản lê hoa vô ý thức sở lên mang trên ngón tay bên trên thiên vương giới. Thấy nàng mang hình của mình cầm trong tay yêu thích không buông tay nhìn. Tiết đồng thừa cơ hỏi xin hỏi cô nương phương danh. Nàng trả lời phản lê hoa. Tiết đồng kinh ngạc nói ngươi là phản lê hoa. Đại đường phản lê hoa sao? Phàn Lê Hoa bình tĩnh nói ta là Tây Việt người. Tiết đồng nghe mây mù trong đó. Xem ra cái tinh cầu này chẳng những cùng địa cầu hoàn cảnh địa lý thập phần tương tự. Mà ngay cả lịch sử bối cảnh cũng cùng Trung Quốc cổ đại cực kỳ tương tự. Phàn Nữ Hiệp. Thực không dám giấu riêng. Ta là theo một cách xa xôi quốc gia bay qua thời không tới chỗ này. Đối với thế giới này rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Phản nữ hiệp ngươi có thể hay không cho ta rằng một chút cái thế giới này. Tiết Đồng ánh mắt tràn đầy thành khẩn có lẽ là bởi vì tấm hình kia nguyên nhân phàn Lê Hoa nói cho Tiết Đồng. Theo Phản Lê Hoa trong miệng, Tiết Đồng biết rõ cách này tinh hà đại lục đích nhân loại đã có hơn một nghìn năm văn minh lịch sử. Cũng có thể nói, cách tinh cầu này cùng địa cầu hơn một nghìn năm trước có chút song song. Đúng một cách ở vào vũ khí lạnh thời kỳ cổ võ đại lục. Thiên Long Giang tự phía chân trời ra. Mang tinh hà đại lục một phân thành hai. Giang Nam Ma Thú hoành hành. Mười hai thú vương từng người có được cường đại pháp lực. Dùng pháp lực của mình phong ấm những cái kia nửa thú nhân hồn phách. Thành lập 12 ma giáo. Ma giáo giáo chủ tu luyện thú diếm. Thú diếm càng cao. Sức chiến đấu càng mạnh. 12 ma giáo giáo chủ thú diếm cũng đã vượt qua một vạn cấp. Bởi vì ma thú tu luyện không có ly khai hỏa diếm đan. Mà dùng lâu dài hỏa diễm đan hội làm cho bản thân sợ hãi rét lạnh. Mà Giang Bắc khí hậu rét lạnh. Mà thú quân đoàn bởi vậy tạm thời chưa có cân nhắc xâm lấn Giang Bắc. Giang Bắc thánh đường, Tây Việt, Đông Việt tạo thí chân vạc. Thánh đường rất cùng loại Trung Quốc cổ đại đại đường. Quốc lực so sánh Đông Việt. Tây vượt lớn mạnh một chút. Thánh đường tứ đại quân đoàn theo thứ tự là Tiết Gia quân. Thiên chiến liên minh. Cẩm tú binh doanh. Hắc phong quốc gia. Chính mình hiện tại thân ở địa phương tên là lăng Vân Phi Độ. Chính là Tiết Gia quân đóng quân hang ồ. Bởi vậy hướng đông nam 280 ở bên trong. Chính là Thánh đường Vương Thành. Thế giới này không có bị thú vương phong ấm nhân tục. Từ nhỏ tức bắt đầu tu luyện chiến hồn. Chiến hồn theo nhất cấp tu luyện. Thập cấp cường thân. Cấp 20 hiện cốt. Cấp 30 chiêu thức. Cấp 40 tụ thần. Cấp 50 cốt tủy. Cấp 60 thông linh. Cấp 70 bắt. Cấp 80 luyện hóa. Cấp 90 thuần hóa, 100 cấp gọi giáp, chiến hồn tu luyện đến 100 cấp, có thể chuyển đổi 100 sức chiến đấu. Liện có thể vấy gọi rõ ràng ánh sáng chiến giáp, vì kia tăng thêm cường đại lực công kích cùng lực phòng ngự. Tu luyện đến 200 cấp, có thể vấy gọi huyền thiên chiến giáp tu luyện đến 400 cấp. Có thể vấy gọi đồng thao chiến giáp tu luyện đến 700 cấp. Có thể vấy gọi tuyết bạc chiến giáp tu luyện đến 1.000 cấp. Có thể vấy gọi tử kim chiến giáp. Chiến hồn 2.000 cấp ngừng phát triển, tu đầy 2.000 cấp chiến hồn sắp, chính là phong thần thời điểm. Tiết đồng tự định giá một khắc, lấy hết súng khí hỏi nữ hiệp, như vậy ta chiến hồn bao nhiêu cấp? Phàn lê hoa mắt thần dừng lại tại tiết đồng trên người tường tận xem xét trong chốc lát nói ra nhất cấp. Tiết đồng than nhẹ một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng nhất cấp. Cũng chính là cấp thấp nhất rồi. Cách này tinh hà đại lục ở bên trên vừa sinh ra hải nhi. Cũng hẳn là nhất cấp chiến hồn A. Phàn lê hoa tựa hồ nhìn ra tiết đồng buồn khổ. Từ trong lòng móc ra một khỏa tiên đan. Nói ra viên này Ngọc La Đan có thể cho ngươi chiến hồn tại trong một tháng xong tăng trưởng gấp bội. Chiến hồn mới bắt đầu thăng cấp đúng rất nhanh. Ngươi như tự chất không kém. Hơn nữa siêng năng tu luyện. Một tháng ở trong liền có thể đạt tới cấp 50. Khi đó cũng không cần é ngại núi này bên trên bình thường ma thú Cách chỗ này khả năng còn không có có 200 cấp trở lên ma thú Tiết đồng tiếp nhận tiên đan Thiên an vạn tạ cùng tiết đồng nói rất nhiều Phàn lê hoa giống như mệt mỏi Nàng nhắm lại mắt thần lại bắt đầu ngồi xuống Tiết đồng cũng không hỏi nữa Ổn định lại tâm thần. Cân nhắc chính mình sau này đi con đường nào. Sáng ngày thứ hai. Phàn lê hoa cùng tiết đồng cáo biệt. Thấy nàng tay trắng nón nà vung lên. Cái kia đầu tư bất tượng liền xuất hiện tại trước mặt nàng. Con thú này đêm qua vừa mới nếm qua lớn bão hùng hóa thành kim đan. Tinh thần quắc thước. uy phong bát diện. Phàn Lê Hoa nói cho Tiết Đồng. Con thú này tên là Thất Tinh Hoa Mai Thú. Chính là tỏa kỵ trong cực phẩm. Có thể vì chủ nhân gia tăng 100 sức chiến đấu. Chỉ cần chiến hồn thăng đến cấp 70. Học hội bắt. Mình cũng có thể bị bắt được cùng loại thần thú. Đem thuần hóa vì mình cả đời tỏa kỵ. Nói xong. Phản lê hoa hướng về phía tiết đồng sáng sủa cười cười, hoa mai thú tuyệt trần mà đi. Người muốn dựa vào chính mình. Tiết đồng trải qua một phen cẩn thận phòng đoán. Cảm giác mình nếu muốn thích ứng thế giới này. Đòi hỏi trước tìm thích ứng sinh tồn hoàn cảnh. Như trước mắt loại này ma thú tùy thời qua lại địa phương. Hiện nhiên không thích hợp chính mình. Bên ngoài đã trời sáng troang. Nhớ rõ phản lê hoa đã từng nói qua. Những thứ này ma thú bình thường đều ra thích ban đêm hành động. Tiết đồng thừa dịp hừng đông. Bước nhanh như bay. Chạy xuống trong núi. Sau khi xuống núi. Đi một chút xa. Thấy phía trước đại lộ bên cạnh có ngồi thị trấn nhỏ. Thôn chấn chỉ có 17, 8 hổ nhân ra. Dựa vào quan đảo bên cạnh có lúc đậu hủ điểm Ngoài cửa lớn treo bảng hiệu đậu nhà đậu hủ điếm. Tiết đồng đêm qua đói bụng một đêm, thấy cái này đậu hủ điếm trong bụng lập tức kêu rột rột. Đi vào trong tiệm. Thấy gian phòng này tiểu điếm tuy rằng không lớn, nhưng dọn dẹp thập phần sạch sẽ bốn bàn lớn tổ lấy bảy, tám người đang uống sữa đậu nành, lòng lò bên trên ngọn lửa cực vượng, nấu thơm nước trứng luộc trong nước trà, thấy tiết đồng nước miếng chảy ròng, kinh doanh nhà này đậu hủ điểm chính là một đôi lão phu thê, đậu đại nương gặp tiết đồng tiến đến, liền chào đón. Mang Tiết Đồng an bài đến một chỗ ghế trống bên trên. Tiết Đồng đang muốn một chén sữa đậu nành. Bốn cái trứng gà. Lại muốn hai cái bánh rán. liền vùi đầu bắt đầu ăn. Đừng nói cái này cổ đại sữa đậu nành thật là tốt quá. Tối thiểu nhất đậu loại không phải gen cải tiến sống. Hơn nữa không có rơi vãi qua nông dược. Tiết đồng ăn xong điểm tâm đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Mình không có tiền trả tiền. Đậu đại nương nhìn ra một ít mánh khóe. Bởi vì vừa rồi nàng nhìn thấy tiết đồng sờ soạn nhiều lần túi. Đậu đại nương một bên thu thập cách bàn. Vừa nói chàng trai. Tám phần đúng đi ra ngoài quên mang tiền a, Không có sao. Mấy cái trứng gà không đáng giá mấy đồng tiền Ngươi lần sau mang đến còn ta chính là rồi Tiết đồng cảm kích vạn phần Đồng thời trên mặt phát sốt Kiên trì nói đại nương Lần sau ta nhất định hoàn trả Lần này Thật là Đậu đại nương nói đừng nói nữa Hải tử đi ra ngoài tại bên ngoài đấy Ai không có cái khó xử Ngươi ăn no chưa? Không đủ, ta cho ngươi thêm thêm chén sữa đậu nành. Tiết đồng vội vàng khoát tay ăn no rồi, không cần. Ly khai đậu hủ điểm. Tiết đồng một bên đi lên phía trước. Một bên cân nhắc sự tình. Hắn ý định đi tiết ra quân báo tên tổng quân. Bởi như vậy cuộc sống của mình thì có rơi xuống bỏ nhiều chút công phu dựa vào chính mình thông minh cơ trí lăn lộn cách nhỏ quan quân cũng thật không tệ dùng nửa canh giờ tiết đồng đi vào vạn đô thành vào thành sau hỏi thăm một chút rất nhanh tìm đến mộ binh địa điểm mộ binh địa thiết lập tại tiết vương phủ sau trên đường Thiệt nhiều thanh tráng niên đều tụ ở chỗ này đứng xếp hàng ngũ cùng. Đi lên trước nữa nhìn. Có một tòa dùng đầu gỗ đáp lên cây bàn. Trên bàn phủ lên màu đỏ thảm. Cây bàn trung ương đứng thẳng một khối từ kim thạch. Dưới đài hơn 10 người hạng nặng nhung trang binh sĩ. uy phong bát diện. Tay viện yêu đao phân loại hai hàng. Đang ở giữa đặt một cây bàn bát tiên. Chính diện ngồi một người nam tử trẻ tuổi cầm danh sách. Hai bên theo thứ tự là hai vị thiếu nữ xinh đẹp. Xem ra ba người này đúng quan chủ khảo. Tiết đồng liền đứng ở đội ngũ trong đó. Một mực đợi đến lúc gần giữa chưa lúc suốt cuộc nhanh đến phiên chính mình rồi. Đứng ở trong đội ngũ nhìn hồi lâu. Tiết đồng cũng sờ một ít môn đạo. Tiết gia quân quan quân. Cũng chính là cái kia nhất nam lưỡng nữ. Cũng không phải là như người bên ngoài nói như vậy hà khắc. Không đủ cấp 50 chiến hồn cũng không cần. Mà là nhằm vào chiến hồn cấp bậc hơi thấp. Hỏi thăm một ít binh pháp chiến thuật. Hoặc là thiên văn địa lý các loại. Chỉ cần có thành thảo một nghề Vẫn là sẽ bị mướn người đấy Kế tiếp Tiết Đồng Cách kia thanh niên quan quân gọi vào Tiết Đồng danh tự Tiết Đồng vội vàng leo lên màu đài Đi vào phủ cận Khom người thi lễ Nói tiểu nhân Tiết Đồng Thanh niên quan quân hỏi lực chiến đấu của ngươi bao nhiêu Tiết Đồng thành thật trả lời Nhất cấp Nhất cấp Thanh niên quan quân trừng mắt cả giận nói ngươi là tới nơi này làm trò cười hay sao Hai tên thiếu nữ cũng nhìn không được nữa cười ra tiếng Bên trái hồng y thiếu nữ nói ta còn chưa từng nghe nói lớn như vậy vóc dáng nam nhân Rõ ràng chỉ có cấp một chiến hồn tỷ tỷ ngươi tin không Bên phải áo trắng thiếu nữ cũng khó mà tin được tiết đồng mà nói Muốn biết tại cái này ma thú hoành hành đại lục Mặc kể ngươi có phải hay không quân nhân Có cần hay không bảo vệ quốc gia Đầu tiên đòi hỏi phòng thân tử vệ á Tu luyện chiến hồn đã trở thành nhân loại trong sinh hoạt không thể thiếu một loại nhân tố Tiết đồng có chút chống đỡ không được Nói ra ta thật sự không lừa ngươi môn. Áo trắng thiếu nữ chỉ một cái tử kim thạch. Ngươi đi thử một chút. chúng ta nhìn xem. Tiết đồng liền đi tới tử kim thạch trước mặt. Đưa bàn tay đè lên. Trước mặt tử kim thạch đi ngang qua một phen phân biệt về sau. Cho thấy gấp một chữ. Lần này tử. Cách kia một nam hai nữ tất cả đều ngồi không yên. Đám người dưới đài cũng tất cả đều đều nghị luận bắt đầu Tại chúng ta địa linh nhân kiệt lăng vân phi độ Rõ ràng còn có một vị nhất cấp chiến hồn người trưởng thành Muốn biết nơi này chính là danh dương thiên hạ tiết xa quân nơi đóng quân Chỉ phải ở chỗ này ở lại ba Năm năm Hơi chút hiểu được một ít tu luyện chiến hồn công pháp Dù cho không chăm chỉ Đã đến trưởng thành chiến hồn Cũng có thể lăn lộn đến trên 10 cấp rồi Thanh niên quan quân quắt mắt Nhìn chừng chừng nói người này Rõ ràng tự là vũ nhục Chúng ta tiết ra quân quân hồn Có ai không Đưa hắn đuổi đi Hai tên lính sông lên Chống chọi tiết đồng cánh tay Đưa hắn kéo dài tới dưới đài Dưới đại truyền đến một hồi mỉa mai âm thanh người này nhìn hắn mặc mặc quần áo này bất luôn bất loại đều 18 9 tuổi vẫn là cấp một chiến hồn nên không phải ngô ngốc a tiết đồng quý đầu đang lúc mọi người cười nhạo cùng mỉa mai âm thanh ở bên trong trầm rãi ly khai mổ binh chỗ trong lòng của hắn cũng tại hò hét các ngươi chờ xem đi ta nhất định sẽ trở thành thế giới tối cường giả các bạn đang nghe truyện tai truyện audio .xyz chương ba vương phủ tiểu thư chương ba vương phủ tiểu thư người không có đồng nào tại vạn đô thành lang thang cả buổi chiều tiết đồng vừa mệt vừa đói Đang định tìm một chỗ lăn lộn ăn chút gì đấy. Trước nhét đầy cái bao tử lại tìm việc làm. Đột thấy phía trước một cố xe lửa rơi vào ven đường vũng bùn bên trong. Đánh xe chính là một vị tướng mạo thật thà lão đại gia. Đang cố sức quất lấy con lửa. Con lửa sử xuất toàn thân khí lực. Thay vào đó một xe hàng hóa quá nặng. Rằng co hơn nửa ngày vẫn đang không hề có đồng tính gì. Tiết đồng vội vàng đã chạy tới tiếng kêu đại gia ta giúp ngươi. Đại gia lau mồ hôi nước quay đầu lại hướng lấy tiết đồng cười cười nói ra chàng trai cảm ơn ngươi. Vì vậy đại gia đi con lừa phía trước rồi. Tiết đồng ở phía sau dùng sức đẩy. Con lừa cũng bỏ thêm một bả sức lực. Rốt cuộc mang xe lộ trục theo vũng bùn đồng lia đi lên. Tiết đồng mệt mỏi thở phì phò trực xuyến thô khí. Đại gia đối với hắn nói chàng trai. Xem ngươi ăn mặc không phải người địa phương A. Đến vạn đô thành thăm người thân hay sao? Tiết đồng cười cười. Thành thật trả lời không phải. Ta vốn định đi làm lính đấy. Thế nhưng mà không có chọn bên trên. Hiện tại định tìm phần công tác. Đại gia gật gật đầu, nói chàng trai, lòng của ngươi rất tốt, tên gọi là gì, muốn tìm công việc gì. Tiết đồng trả lời ta gọi tiết đồng, ở chỗ này vô thân vô cố, tìm phần có thể ăn cơm no công tác là được. Đại gia nói ta đậu hủ điếm vừa vặn muốn tìm người trợ giúp. Ta cảm thấy ngươi người không tệ. Muốn thì nguyện ý liền đi theo ta đi. Bao ăn bao ở mỗi tháng 30 khối đồng tệ như thế nào đây? Tiết đồng hiện tại đã minh bạch. Tại đây lưu thông tiền đúng đồng tệ. Ngân tệ. Kim tệ. Ba loại tiền ở giữa đổi đều là 100. Bao ăn bao ở trả lại cho tiền. Kém như vậy sự tình tiết đồng đương nhiên cam tâm tình nguyện. Vì vậy tiết đồng hãy theo đại gia ra khỏi thành. Trở lại lúc trước đi qua này tòa thị trấn nhỏ. Nguyên lai vị đại gia này chính là đậu nhà đậu hủ điếm lão bản. Đậu đại nương cũng thập phần gia thích tiết đồng. Tiết đồng ngay tại đậu nhà đậu hủ điếm ở đây. Tạm thời buông tha cho làm lính ý niệm. Nhưng tiết đồng không có phóng khí tu luyện chiến hồn quyết tâm. Mấy ngày nay hắn xuyên thấu qua người khác tán gấu hiểu được. Chỉ cần chạm yêu trừ ma liền có thể tạo được tu luyện chiến hồn hiệu quả. Cách này lăng vân phi độ chạy dài trên dưới 100 ở bên trong. Vừa đến 100 cấp ma thú rất nhiều kết bạn lên núi giết ma thú. Nhặt thần đan rất nhiều người. Có ít người không là thăng cấp, chỉ vì nhặt được ma thú đan. Sau đó đến trên thị trường đổi lấy ngân tệ hoặc là kim tệ. Đương nhiên cũng không phải mỗi chỉ ma thú trên người đều có thần đan. Tỷ lệ đúng thập phần thấp. Đêm nay Tiết đồng ăn phàn lê hoa tặng cùng Ngọc La Đan. chèo qua một đảo sơn lính. Tìm đến sâm lâm lang nơi đóng quân Cũng không vội lấy ra tay. Cẩn thận quan sát một phen. Tìm chỉ hình thể so sánh gầy yếu sâm lâm lang. Trước dùng kế đem rộ suốt đàn sói. Sau đó đã bắt đầu lần thứ nhất săn giết ma thú. Thực tế tự nói với mình, trên tay mình mặc dù có đau, vậy do công lực của mình là không thể nào một đau giết chết đầu này sâm lâm lang đấy. Đầu này gấp 5 ma thú, tương đối tiết đồng mà nói có đủ so sánh mạnh mẽ lực công kích Nó móng vuốt sắc bén cùng răng nhọn đều đúng có thể đưa người vào chỗ chết lợi khí. Tiết đồng một bên tránh né lấy sâm lâm lang tiến công. Một bên tìm đúng cơ hội. Bảo đao không ngừng bổ trúng sâm lâm lang. Tiết đồng có thể thấy rõ ràng. Sâm lâm lang thú diễm đang không ngừng giảm xuống. Cuối cùng một đao. Tiết đồng nhảy bật lên. Tay thuận một đao chém trúng sâm lâm lang đỉnh đầu. Nó kêu thảm một tiếng thân thể lập tức hóa thành khói xanh. Mặc dù không có đạt được ma thú thần đan, nhưng Tiết Đồng hết sức cao hứng. Làm từng bước, Tiết Đồng lại dẫn một cây sâm lâm lang tới. Trải qua thời gian một nén nhang, Tiết Đồng chém giết thứ hai chỉ sâm lâm lang. Mãi cho đến sắc trời không rõ, Tiết đồng tổng cộng chém giết 16 chỉ xâm lâm lang. Nhìn nhìn thời gian không còn sớm. Tiết đồng hạ đến trong núi. Không có trực tiếp hồi đậu nhà đậu hủ điếm. Mà là một đường chạy vội đi vào hiệu quân trận tử kim dưới đá mặt. Tiết đồng tim đập thình thịch. Cũng không biết mình một đêm này tu luyện kết quả như thế nào. Mang lòng thấp thỏm bất. An tình Tiết Đồng đưa bàn tay in lại đi. Trải qua một hồi sóng cả mãnh liệt biến hóa về sau. Tử Kim Thạch cho thấy cấp 5 chứ. Tiết Đồng kềm nén không được vui sướng trong lòng. Hét lớn một tiếng ta thăng cấp. Trở lại đậu nhà đậu hủ điểm, Tiết Đồng mang chính mình thăng làm cấp 5 chiến hồn sự tình nói cho đậu đại gia. Lão lưỡng miệng đều là Tiết Đồng cảm thấy cao hứng. Biết rõ hắn đêm qua một đêm không có nhàn dối. Khiến cho Tiết Đồng đi nghỉ ngơi. Thế nhưng mà Tiết Đồng không chịu đi ngủ. Giúp đỡ đậu đại nương cỏ sát mới vừa buổi sáng đậu hủ. Một mực cùng ăn điểm tâm đích nhân đi hết. Tiết Đồng mới đi ngủ. Cứ như vậy. Tiết đồng mỗi ngày buổi tối đi lăng vân phi độ luyện công. Ban ngày tại đậu nhà đậu hủ điếm hỗ trợ. Ngày qua ngày. Bảy ngày sau đó. Tiết đồng chiến hồn đã đạt tới cấp 18. Đậu đại gia nói tiết đồng quả thực tựu là tu luyện chiến hồn đích thiên tài. Chính mình lúc tuổi còn trẻ. Tu luyện cấp 15 chiến hồn trọn vẹn dùng một năm. Đến hiện tại 60 tuổi rồi. Cũng không quá đáng chỉ có cấp 49 chiến hồn. Tiết đồng trong nội tâm tin tưởng. Chính mình mặc dù có thể thăng cấp nhanh như vậy. ngoại trừ chăm chỉ khắc khổ luyện công bên ngoài. Phàn Lê Hoa tặng cùng Ngọc La Đan càng là phát huy tác dụng cực lớn. Hắn hỏi thăm một chút. Vạn đô thành ngọc la đan giá thị trường rõ ràng đạt tới thập kim tệ, Mười cái kim tệ. Chọn vẹn đúng đậu nhà đậu hủ điếm ba năm buôn bán ngày ạ Tối hôm đó. Tiết đồng theo thường ngày. Lại lên lăng vân phi đổ luyện cả đêm chiến hồn. Sáng sớm trở lại trong tiệm rút đậu đại nương mài hết đậu hủ. Tiết đồng cho mình thỉnh bên trên một chén nhiệt hồ hồ sữa đậu nành. Để nhất miệng sữa đậu nành vừa uống hết. Chợt nghe đến bên ngoài áo khoác ngoài loan tiếng chun xeo. Tiết đồng cách cửa sổ nhìn lên. Chỉ thấy hai thất bảo mã tại đậu hủ ngoài tiệm mặt dừng lại. Một trắng một đỏ hai thất bảo mã. Tại đây vắng vẻ thì trấn nhỏ thập phần bắt mắt. Con ngựa trắng bốn vó thon dài to lớn. Thân thể đường cong phập phồng ưu mỹ. Đầu hình nhẹ thanh tú. Chán rồng lớn. Trên chán chóp mũi dần dần thay đổi chật vật. Bộ mặt hẹp dài thẳng tắp. Phối hợp một đôi ngắn nhỏ dọc theo lỗ tai nhỏ. Dung mạo tuấn mỹ. Gọn gàng. Đúng cái gọi là đầu rồng đấy. Hình thể tuy rằng chưa nói tới cao lớn uy mãnh, Nhưng cái cổ hình thon đẹp. Lưng eo ngắn ngủi mà tràn ngập co giãn, Cất bước vẫy đuôi tầm đó. Lộ ra một loại không nói ra được thanh tú cao quý. Người cưới ngựa thiếu nữ cũng là một thân tuyết bạch hồ cầu. Càng khó đến một thân băng cơ da trắng như tuyết. Một đôi thủy vong vong mắt. To. Lại để cho người chăm xem không chán Một cái khắc thất đỏ ngựa tu bổ thập phần chỉnh tề lông bầm tại cường trắng ngựa trên cổ run run Gió thổi tới Phần phật tung bay Thật là uy vũ Mất máy mũi to lỗ tác đồng sâu rồng cằm dưới Thỉnh thoảng phun ra một hai âm thanh thanh thúy phát ra tiếng phì phì trong mũi Một đôi lúc cách quá mức sổng đích xanh thắm sắc mắt to sáng người hữu thần địa trái trông mong phải chú ý. Từng khối bàn can thác tiết cơ bắp tại màu đỏ đen dưới làn da lồi lóm nhấp nhô. Bóng loáng bóng loáng đỏ thấm sắc thân ngựa không có một cây tạp mau. Chỉ có cái chán cùng bốn vó gót chân hiện lên màu trắng. Phối hợp tề chỉnh yên ngựa tăng thêm vài phần cứng cắp phiêu hung hãn. người cưới ngựa hồng y thiếu nữ mang theo mặt sáng lạn tươi cười, nói tỉ tỉ, ta xem ngươi ở chỗ này chờ ta. À. cái này sáng sớm khiến cho ngươi theo giúp ta đi ra. muội muội trong nội tâm băn khoăn, áo trắng thiếu nữ cười nói tiểu thoa ta xem ngươi rủ nha đầu này nhất định là lại muốn theo ta tính toán mưu trí khôn ngoan rồi phụ thân để cho ta cùng ngươi tới đón tiếp tô công tử ngươi lại làm cho ta ở chỗ này chờ phải không muốn lưng cóng tỷ tỷ cùng cái kia tô công tử thân mật một phen à thanh âm có chút quen tai à Tiết Đồng mang thò đầu ra ngoài cửa, nhìn kỹ, trong nội tâm cả kinh. Đây không phải vài ngày trước Tiết ra quân phụ trách chiêu mộ tân binh cái kia hai tên sĩ quan nữ quân nhân sao. Sau khi trở về, Tiết Đồng nghe xong một phen. Biết được cái này hai tên thiếu nữ tất cả đều là đại tướng quân Tiết nhân đắt tiền nữ nhi. Chỉ bất quá hai nàng cùng cha khác mẹ. Nguyên nhân là tiết nhân đắt có hai phòng phu nhân. Trước mắt cái này áo trắng thiếu nữ đúng nhà giữa phu nhân Lâm Tuyết Trinh sinh ra. Tên là Tiết Thanh Ảnh. Mặt phục màu đỏ nói chuyện có chút xảo quyệt cô gái kia. Đúng nhà kể phu nhân Lục Thanh uyển sinh ra. Tên là Tiết Tiểu Thoa. Hai vị này đại tiểu thư như thế nào đến chúng ta đậu hổ điếm đến rồi. Chợt nghe tiết tiểu thoa phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc, khanh khách. tỷ tỷ nhân ra cùng tô công tử đều gần một năm không thấy. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi và tiết đinh sơn chàng chàng thiếp thiếp. Sẽ không hứa ta cùng ta tô công tử một mình tự tử ly biệt tình cảnh sao. Tiết thanh ảnh lắc đầu cười khổ nói tùy ngươi vậy. Ta đây ở chỗ này uống chén sữa đậu nành. Tiếp tô tần về sau. Ngươi có nhớ điểm tâm tới nơi này theo ta hội hợp A. Phụ thân tuyết trào ngọc sư tử sinh ra bệnh nặng. Chúng ta còn phải về sớm một chút cho nó tìm y hỏi thuốc đây này. Đã biết tìm tìm. Tiết tiểu Thoa sau khi nói xong cưới nàng hỏa long câu bay đi. Tiết thanh ảnh mang ngọc long câu buộc tại đậu hủ ngoài tiệm trên đại thụ. Sau đó cất bước tiến vào tiểu điếm. Hô một tiếng đến chén sữa đậu nành. Tiết đồng chạy ra đón chào. Cho tiết thanh ảnh nhường chỗ ngồi. Sau đó nói đại tiểu thư. Người chờ một chút. Ta cho người thỉnh sữa đậu nành đi. Nguồn HTTB Chai NG. -g Com. Tiết Thanh Ảnh gật gật đầu. Phương này tròn trên dưới 100 ở bên trong nhận biết mình quá nhiều người. Nàng cứng không có bởi vì Tiết Đồng nhận biết mình mà cảm thấy kỳ quái. huống chi Tiết Đồng báo danh Tòng Quân. Bị đẩy ra khỏi cửa sự tình nàng đã sớm quên. Tiết đồng rất nhanh bưng tới nóng hồi sữa đậu nành. Tiết thanh ảnh trước kia tới nơi này uống qua mấy lần đậu nhà đậu hủ điếm sữa đậu nành. Biết rõ nơi này sữa đậu nành hương vị rất tốt. Nâng lên cái kia chén sữa men xanh. Trước hít hà sữa đậu nành mùi thơm ngát vị. Sau đó dối ra cái lưới nhỏ thơm tho hơi thè lưới ra liếm một cái. Hữu tế tế nhấm nháp một phen tư vị. Lại thẻ lưới ra liếm một thẻ lưới ra liếm. Lại phẩm một phen tư vị. Tiếp tục quát mạnh một miệng lớn. Một cỗ nóng sức lực liền lập tức xuyên thấu ngũ tàng lục phủ. Tiết đồng ở một bên nhìn xem nàng uống sữa đậu nành. Thầm nghĩ đại tiểu thư này vẫn là vị ưu tú mỹ thực nhà. Uống chén sữa đậu nành đều như vậy chú ý. Đại tiểu thư, chúng ta ở đây sữa đậu nành không sai à. Tiết đồng tiến lên lôi kéo làm quen nói. Tiết thanh ảnh nhìn xem tiết đồng nói ta thế nào cảm giác ngươi có chút quen mặt đâu này. Tiết đồng trả lời thực không dám giấu riêng. Nhỏ tên là tiết đồng. Trước đó vài ngày từng đi tiết ra quân tuyển dùng tân binh. Kết quả không có thông qua. Là vì ta chiến hồn cấp bậc quá thấp. Tiết thanh ảnh lúc này mới nhớ tới. Nhìn không được cười nói nghĩ tới. Người chính là vị kia chỉ có nhất cấp chiến hồn đích nhân. Đang là tại hạ. Tiết thanh ảnh mang tiết đồng một lần nữa từ trên xuống dưới giò xét một phen. Nói ngươi tuy rằng chiến hồn cấp bậc khá thấp. Bất quá ngược lại là có chút chỗ độc đáo. Ngày đó như thế nào không có đem sở trường của mình nói ra à. Có lẽ ta có thể đề cử ngươi đi chúc ta tiết ra quân ngọn lửa doanh. Tiết đồng âm thầm biếu môi một cái, thầm nghĩ chẳng lẽ ta tiết đồng chỉ xứng coi là cơm ngọn lửa binh. Tiết thanh ảnh lại nếm hai phần cá cu sen, để đúa xuống hỏi ngươi còn có cái gì tài nghệ. Tiết đồng tâm tư khẽ đồng trả lời nói nhỏ còn có thể vẽ chân dung, ta có thể cho đại tiểu thư họa một chương như. Tiết thanh ảnh cũng hứng thú, hỏi ngươi thật sự hội đan thanh. Ta cũng là đan thanh người trong nghề nhưng không cho gặp ta à. Tiết đồng vội vàng nói người trong nghề không dám nói. Bất quá ta xác thực hồi vẽ chân dung. Dứt lời trở về phòng lấy đến điện thoại di động của mình thầm nghĩ trong lòng cơ hội tới. Thấy tiết đồng cầm một cái vật kỳ quái đi ra mà không phải giấy và bút mực các loại tiết thanh ảnh càng thêm kỳ quái. Tiết đồng lại ra vẻ thần bí, Lại để cho tiết thanh ảnh xếp đặt cách đoan trang tư thế ngồi. Lúc này thời điểm. Nắng sớm bắn thủng đám sương, Đại địa nghênh đón một cách ấm áp sáng sớm. Một đám kiều mi nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Chiếu vào tiết thanh ảnh trên người. Mang nàng giả dạng càng thêm quyến rũ động lòng người. Tiết đồng ấm xuống một cái cửa trước. Lại không có lập tức mang ảnh chụt lấy ra. Mà là mỉm cười đối mặt tiết thanh ảnh. Nói ra đại tiểu thư. Ta đã đem dung mạo của ngươi sâu nhớ tại trong lòng. Ngươi mà lại ở chỗ này chờ một chút một lát. Ta đi vẽ tranh. Tiết thanh ảnh trong nội tâm buồn cười. Người này cực kỳ kỳ quái. Người khác vẽ chân sung đều là đối với lấy người một bên nhìn một bên họa. Hắn lại muốn tránh đi ta đi họa. Chẳng lẽ chiến hồn cấp thấp người đều ngây thơ như vậy buồn cười không? Ước chừng thời gian một chun trà. Tiết đồng thật cao hứng đã trở về. Mang một tấm hình giao cho Tiết thanh ảnh trong tay. Sau đó lui về phía sau hai bước. Đứng ở đàng kia vé mắt quan sát tiết thanh ảnh biểu lộ. Trong tấm ảnh tiết thanh ảnh màu da bạch tích. Ý chí cao thượng. Ngồi ngay ngắn chỗ ấy. Tại nắng sớm chiếu dòi xuống. Lánh diễm nhưng không mất trang nhã. Chỉ có mỹ nhân bại hoại mới có mặt trái xoan hình. trơn bóng cái chán. Như xuân sơn ý hệt đôi mi thanh tú hạ đúng một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí ánh sáng hái mắt to. Như điêu khắc tinh phẩm giống như cẩn thận mà thẳng tắp sống mũi mang theo nguyên vẹn tự tin. Đường cong ưu mỹ non mềm môi lại để cho người nhìn liền muốn cắn một cái. Tiêm mà mượt mà có cá tính cái cầm. Để cho nàng vẽ này lại để cho người không dám nhìn gần lạnh ảm trong tăng thêm vô hạn vũ mị. Tóm lại đây là một chương hoàn mỹ không tì vết mặt mũi lỗ. Dài nhỏ lông mày. Sáng hai cái đồng tử. Thanh tú thẳng sống mũi. Kiều trơn môi anh đảo cùng trơn bóng cái má. Như vậy vừa đúng tập hợp tại một chương thanh thuần thoát tục đẹp trên mặt. Còn phối hợp với một phần lại để cho người không cách nào kháng cự mê người khí chất. Đại tiểu thư, ta họ đến có thể chứ? Tiết Đồng nhìn xem ánh mắt của nàng, muốn từ vẻ đẹp của nàng trong mắt tìm kiếm đáp án. Tiết Thanh Ảnh sớm được tấm hình này đã động rồi. Họ bên trong chính mình quả thực thật đẹp. Nghe được Tiết Đồng hỏi mình, lại chẳng biết tại sao Một hồi ý xấu hổ tập thượng tâm đầu Vô ý thức né tránh tiết đồng ánh mắt Nói ra coi như không tệ Tiết đồng phát hiện tiết thanh ảnh Có chút không dám tiếp xúc ánh mắt của hắn Không táo bảo cũng không hoa lệ Có chỉ là như mai mùi thơm ngát Như nước lạnh nhạt Nàng đúng có thể ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ một đám gió nhẹ Không giấu vết vô tích. Chỉ để lại hàm tình mạch mạch nhu hòa cùng một tia rằng giặc mơ màng. Tiết đồng nhẹ giọng cười cười tiếp tục hỏi đại tiểu thư người có thể thỏa mãn. Người nếu hài lòng lời nói liền tặng cho người A. Tiết thanh ảnh đứng lên vui mừng nói cái kia vậy cảm ơn nhé. Lo nghĩ. Từ trong lòng móc ra một mai kim tể cách này coi như là cơm hôm nay tiền. Cùng bức họa này tiền thủ lao. Tiết Đồng lại nói quân tử ái tài lấy chi có câu, ta có thể là đại tiểu thư vẽ chân dung, đúng phúc khí của ta. Tiền cơm không cần nhiều như vậy, kính xin đại tiểu thư thu hồi. Tiết Đồng đem mai kim tệ đổ lên Tiết Thanh Ảnh trước mặt. Tiết Thanh Ảnh hướng Tiết Đồng gật gật đầu trong nội tâm âm thầm ra thích người trẻ tuổi kia ăn nói hào phóng lông mi dương lên còn nói cha ta sắp năm mươi đại thọ ngươi có thể hay không vì hắn cũng vẽ chân dung một chương tựa như cái này tốt nhất nếu như ngươi hòa thật tốt bổn tiểu thư tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi tiết đồng chặn lại nói có thể vì vương gia vẽ chân dung là tiểu sinh tạo hóa ta nhất định hết sức nỗ lực. Lúc này thời điểm. Đến ăn điểm tâm thực khách chậm rãi nhiều hơn. Tiết thanh ảnh lại lấy ra mấy miếng đồng tệ vén màn. Sau đó nói đến lúc đó ta hội tìm được ngươi rồi. Tiết đồng thu tiền vội vàng chiếu cố mặt khắc khách hàng đi. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ. Đậu hủ điếm thực khách đã đi được không sai biệt lắm Tiết thanh ảnh lo lắng nhìn xem bên ngoài Tiết tiểu hoa còn chưa có trở lại Dựa theo thời gian đoán chừng Tô tần cưới chính là tia chớp hoa hướng dương thú So với ta Ngọc Long câu nhanh hơn Hôm nay giờ thìn nhất định có thể đến Lăng Vân Phi độ đấy. Cách này nha đầu chết tiệt kia nhất định là cùng tô tần tìm hụt tính địa phương nói chuyện yêu đương đi. Lại cùng trong chốc lát. Bên ngoài đột nhiên một hồi đại loạn. Tiết đồng đi ra nhìn lên. Chỉ thấy thập vài thớt nói không nên lời danh tự chiến mã ngừng ở ngoài cửa. Một thân hồng y tiết tiểu thoa theo hỏa long câu bên trên nhảy xuống. Đối với bên người một vị cưới tia chớp hoa hướng dương thú thanh y công tử nói ra tô tần tỷ tỷ của ta ngay ở chỗ này Một thân cầm tú thanh y Tướng mạo không tầm thường tô tần Chính là thánh đường bốn đại gia tộc chi hắc phong quốc gia tiểu vương gia Hắn và tiết tiểu thoa có hôn ước bên người Trên danh nghĩa là Tiết Sa Quân Kim Đao Phỏ Mã. Năm trước hắn cùng với Tiết Tiểu Thoa liền nói tốt. Nhất định sẽ sớm 10 ngày chạy đến Tiết Sa Quân. Sau đó cùng Tiết Tiểu Thoa cùng một chỗ chuẩn bị hạ lễ. Vừa vặn tiếp qua 10 ngày tự là Tiết Nhân Đắt 50 Đại thọ Nghe được thanh âm của mũi mũi. Tiết Thanh Ảnh cũng theo đậu hủ điếm đi tới. Tỉ mỗi hai người bái kiến về sau. Tô Tần xuống ngựa. Tiến lên đón ra. Hướng Tiết Thanh Ảnh chắp tay nói đại tiểu thư. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Tần hữu lễ. Tiết Thanh Ảnh khoát tay nói Tô Tần chúng ta đều là người trong nhà. ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Tô tần sắc mặt hiền hòa nói đại tiểu thư. Tiểu thoa. Vì kịp thời chạy đến. Chúng ta theo Hắc phong quốc ra đêm tối đi gấp. Ngày hôm qua buổi sáng đồng thân. Đến bây giờ còn chưa nếm qua một bữa cơm đây này. Tiết thanh ảnh ôn hòa cười nói đáp như vậy. Ngay ở chỗ này trước ăn chút đi. Nhà này đậu hủ điếm đậu hủ thật không tệ. Tô Tần cười hì hì nói ra đại tiểu thư, ta vừa tới, ngươi xin mời ta số sàng sao. Hắn những lời này nói được có chút ám muội Tiết thanh ảnh chính là nghiêm túc chi nhân không khỏi có chút không vui. Bất quá lại không pháp theo Tô Tần lời nói trong trọn tật xấu. Chỉ phải bỏ qua Tô Tần mà nói. Nhanh chóng mang tô tần cùng với thủ hạ của hắn lại để cho tiến đậu nhà đậu hủ điếm. Mời tiết đồng tranh thủ thời gian chuẩn bị cực phẩm đậu hủ. Dùng cung cấp tô tần bọn người giải cơ. Tiết đồng cực không thích tô tần loại này biểu hiện ra nghiêm chỉnh ngụy quân tử. Theo hắn nhìn chăm chăm tiết thanh ảnh trong ánh mắt liền đó có thể thấy được hắn tiểu tử không đúng vật gì tốt. Nhưng Tiết Đồng biết rõ cái này Tô Tần chính là Tô Hoa Ô Gia Nhi Tử. Cũng không dám lãnh đảm. Mang đậu đại nương làm tốt cực phẩm đậu hủ bưng vài tốt đi ra. Phóng tới trên mặt bàn. Tô Tần nhìn sang. Mời đến thủ hạ dùng cơm. Nếm để nhất miệng. Biết được cái này trong mâm tất cả đều là đậu hủ. Tô tần mắng ngươi gã sai vặt này. Bổn thiếu ra đi đường suốt đêm. Đã đói bụng đến xì sao gọi. Ngươi không lấy được rượu thịt ngon đến cho ta ăn. Lại cho ta làm cho những thứ này đậu hủ. Là sợ ta trả tiền không nổi sao. Tiết đồng vội vàng giải thích tiểu vương ra. Chú ta đây là đậu hủ điếm. Chỉ có đậu hủ. Không có như lời ngươi nói ăn thịt.